Các bạn khán thích giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình Tháng Biến Thần của tác giả Higashino Kego Qua giọng đọc của MC Lưu Hà Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện Các bạn hãy donate đồng hộ cho Lạc Hồn cấp và MC Lưu Hà nhé Chuyện thứ 7 Việc tái hòa nhập công việc xuân sẻ hơn tôi dự tính Tôi đã lo lắng Bởi sợ trong khi mình nghỉ Thì trình độ kỹ thuật của những người khác đã vượt xa Nhưng không có chuyện ấy Thật ngạc nhiên Tình trạng này vừa đáng mừng vừa bất thường Thật không hiểu mọi người đã làm cái quái gì Trong lúc tôi nằm viện nữa Nhà máy đã nhận về bao nhiêu hạng mục Sửa chữa ở máy móc đời mới nhất Nhưng dường như không ai có ý định mó tay tới Bởi sách hướng dẫn chẳng có Thảo tác phức tạp và tốn công Tốn sức đến đáng sợ Tôi nhớ trước đây mình cũng đã e ngại công việc này Nhưng tôi ngạc nhiên Vì mọi người đến giờ vẫn chẳng khác gì tôi Vào lúc đó Thay thế toàn bộ bên trong thì nhanh hơn đấy ạ Loại máy móc này ít khi về Chỉ vì mỗi chỗ máy đấy thôi Mà học từ đầu thì cũng vất vả lắm Một đàn anh kỳ cựu là Shibata nói với tổ trưởng Anh ta là đại diện phát ngôn Của đám công nhân chúng tôi Tôi nghĩ rằng Mọi người không muốn liên quan tới những công việc rắc rối, phiền toái Họ thích những công việc có thể tiến hành mà không phải suy nghĩ gì, với cách thức xưa này vẫn thế. Còn tổ trưởng, dù anh ta thấy như vậy là không nền, nhưng lại chẳng hề tỏ ý kiến. Tôi bèn đề nghị cho tôi nhận việc này, nếu không chấp nhận thử thách với máy móc mới thì trình độ của chúng tôi sẽ không nâng cao hơn được. Vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, tổ trưởng đã chấp thuận đề nghị của tôi. Nhìn lại một cách tổng thể nơi làm việc Tôi nhận thấy còn nhiều điểm bất hợp lý khác nữa ví như thời gian chết quá dài Do trình tự thao tác dữ thừa Rồi công nhân phải chờ quá lâu Tôi đã nộp đề án cải thiện những lãng phí mà tôi nhận thấy Các đề án xuất sắc sẽ được công ty ghi nhận Theo chính sách khen thược Nhưng trước giờ người ta hầu như không tận dụng nó Lâu lắm rồi tôi mới viết lại kiểu báo cáo này Không hiểu tại sao đến nay tôi mới nhìn ra sự bất hợp lý của ngành ấy thứ Trong một tuần tôi đưa ra hơn 20 đề án Tôi cũng nộp cả báo cáo Nghiên cứu thử nghiệm nữa Tổ trưởng nhận mà mắt tròn mắt rẹt Dù sao thì việc một công nhân viết báo cáo Cũng không phải chuyện xấu Ít ra nó cũng góp phần thay đổi nhận thức của mọi người Tóm lại nơi này có quá nhiều người Vô tích sự và tầm phào Nếu đúng là họ chăm chỉ Thì tức là họ sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả Nếu đúng là họ tích cực Tức là họ đang trốn tránh những công việc khó khăn ở thì đúng công việc chỉ là phương tiện Để sinh tồn Nhưng cũng không thấy họ có sở thích Hay sở trường gì Mỗi ngày trưa qua là một ngày tôi thấy thêm thất vọng Mỗi khi nỗi thất vọng cần đạt đỉnh điểm Hồi ca sai rủ tôi đi nhậu Tôi không muốn đi nhưng họ nói là để chúc mừng tôi bình phục Nên tôi không tiện từ chối nữa Chúng tôi đến quán rượu cách nhà máy khoảng 10 phút đi bộ Quán rất nhỏ Chỉ chứa được mười mấy người Chúng tôi vào xong thì gần như đầy chỗ Cậu bị cuốn vào một vụ việc khủng khiếp thật Bị bắn vào đầu Nghĩ thôi cũng nổi hết xa cả Sao lại là đầu chứ Nhưng bình thường thì đã không thể nào cứu được rồi Cà xài thấp giọng bằng ly đầu tiên Nói với vẻ hơi khoa trường Mọi người xung quanh cũng gật gù Giác chiều đồng tình Nhưng quả đúng là run Anh Sipata lớn tuổi nói đầy ngũ ý Cậu ấy hành động không phải vì bồng bột Cậu ấy bị bắn vì muốn cứu mạng một bé gái Những người dũng cảm như vậy thật hiếm có Nói bậy gì đấy Tôi nghe mà quặn cả ruột Dũng cảm thì liên quan gì trong tình hình đó Tôi đã từng tôn trọng anh Shibata này Cho rằng anh là một người sáng suốt Nhưng bây giờ tôi thấy chẳng hơn gì Một kẻ tụt hậu ra vẻ hiểu biết Tớ mà gặp hoàn cảnh tương tự Thì chắc chắn sẽ thế này gia bê Norio một người như con khỉ Rụt cổ ôm đầu với giọng cợt nhà Tớ phục phục trên sàn Và cầu xin thần ơi trời à Phật nữa Xin cứu mạng khọt Chỉ cần cái mạng này nhặt được về Thì ai có ra sao cũng mặc kệ Tôi vừa cười phụ hạ, vừa tự hỏi người này suốt cuộc sợ cái gì chứ? Ánh mắt hèn mọn, thay độ tự biêu diếu của bản thân để làm trò cười cho mọi người. Rõ ràng anh ta đang sợ hãi, nhưng không phải chỉ mình anh Gia Bê như vậy. Đây là điểm chung của tất cả những người đang có mặt quanh tôi bây giờ. Họ sợ hãi điều gì? Cuối cùng họ cũng chịu dừng nói về tôi, và chuyển sang chủ đề công việc, nhưng đều chỉ là những câu chuyện cho thấy trình độ kém còi dậm chân tại chỗ... Tôi không tham gia mà cứ tiếp tục uống rượu Lâu lắm mới động đến chất cồn Nên tôi nhanh chóng nhận ra mình đang say Người lâng lâng và mắt nóng lên Hình như hôm nay Naruse lại nổ báo cáo Anh Sakai đã ngồi đằng xa đột nhiên Chuyển đến gần tôi Anh ta cao giáo với khuôn mặt như bộ xương Vào nhà máy sớm hơn tôi 2 năm Kể từ lúc quay trở lại làm việc Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta Cậu rất cố gắng đấy nhỉ Cũng đừng vì muốn bù đắp Thời gian nghỉ mà cố quá đấy Không phải là cố quá, em chỉ muốn gắng hết sức làm chút việc có thể làm thôi. Gắng hết sức làm chút việc có thể làm à? Thế thì chịu rồi. Sa cai cười, nhưng tôi chỉ thấy khuôn mặt anh ta nhăn nhó. Cầu nghỉ ngơi nhiều nên dừng mỡ nhỉ. Nhưng cũng phải để tâm đến xung quanh một tí chứ. Ý anh là thôi đi ấy hả? Tôi không nói thế, ý tôi là nên điều chỉnh nhịp điệu. Nhịp điệu như kiểu anh Sa cai. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, là đứng yên một chỗ đúng không? Tôi vừa dứt lời. Anh Sakai túng ngay lấy cổ áo tôi Dừng tay Anh Shibata can ngăn Sakai nhẹ rằng Thấy mọi người chiều cậu Nên được nước làm tới hả Thôi thôi bình tĩnh nào Anh Shibata vừa ăn ủi Vừa dẫn anh ta ra một cái bàn khác Sakai hẳn vẫn chưa ngồi giận Vì anh ta gườm gườm nhìn tôi một lúc lâu Hơi quá lời đấy Kasai rót rượu cho tôi Tôi dốc một hơi vào hỏng Anh ta ghen tị Ghen tị à Đúng vậy, không phải đếm xỉa tới anh ta đâu Kassai nhìn tôi với đôi mắt khiếp đàm Chẳng cần phải sợ một kẻ yếu đuối tầm thường như Sakai Anh ta là loại người mà thấy ai khác làm được việc Mình không làm nổi thì sẽ ngồi cay đắng tự nhủ Giá có cơ hội mình cũng sẽ làm được Loại này chẳng ít đâu Có khi bọn họ còn nghĩ chẳng qua mình không gặp cướp Ở văn phòng bất động sản đấy thôi Thế loại đi tiện như Sakai biết đâu còn khen tị Mình không phải là người được cấy ghép não đầu tiên ấy chứ Tôi cảm thấy vui khủng khiếp Chưa bao giờ rượu lại ngọt ngào đến thế này Đầu óc tôi đóng lên Thân thể nhẹ bỗng Hình như tôi đã uống hơi nhiều Đầu óc cứ mù mẫm dần đi Tôi trông thấy một cái trần nhà Một trần nhà đã cũ Ngay lập tức tôi nhận ra Đây không phải nhà mình Tôi tỉnh hẳn Tôi đang nằm trên chiếu Vẫn mặc bộ đồ lúc rời khỏi nhà máy ngày hôm qua Coi kìa Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi đấy Một giọng nói vang lên và tôi quay cổ sang nhìn Kassai Saburo đang đánh rằng Hóa ra đây là nhà cậu ta Khá là xa xỉ Có tận hai phòng ngủ Tôi từ từ ngồi dậy đầu đau kinh khủng Chắc dẫu uống nhiều quá Bụng trướng mặt nóng rạt Dưới mắt trái hình như sừng hút Tôi ngó đồng hồ báo thức trên bàn Đã hơn 7 giờ Thế nên Kassai hẳn đang chuẩn bị đi làm Hôm qua về sau có chuyện gì hả Tôi hỏi Kassai đến gần vừa đi vừa lau mặt Rõ ràng không nhớ gì cả nhỉ Hoàn toàn không Tôi trả lời Ca sai gái đầu con mặt khó xử Đi tắm cái đá tôi qua ỏi quá Ừ được Tôi vừa xò bóp cái cổ vừa đi vào phòng tắm Liếc qua gương thì giật mình Má trái xương tướng dưới mắt thầm đẹp Chuyện gì thế Tôi chỉ vào gương Ca sai trả lời mặt vô cảm Tắm xong đi rồi tôi cho cậu biết Tôi thử liếm bên trong má Quả nhiên có vị tành Quái lạ Tôi vận cổ suốt cuộc tôi đánh nhau với ai Mà là đánh nhau hay thụ động chịu đón thôi chứ Tâm sòng tôi đi ra ca sai đang nói chuyện điện thoại Vâng, tỉnh rồi ạ Lát nữa tắm sòng sẽ ra Không có vẻ cậu ấy không nhớ gì cả Bây giờ em sẽ giải thích cho cậu ấy Vâng, em hiểu Cậu đặt máy xuống và buông một tiếng thở dài Điện thoại của tổ trưởng Sao lại là tổ trưởng chứ Hôm qua tổ trưởng không đi nhậu Vì không ai rủ Thì hội kia về kể với anh ấy Chắc cũng lo cho tình trạng của anh Sakai nữa Anh Sakai à? Sao thế? Cà sai ra chiều kinh ngạc Thực sự cậu không nhớ à? có nói rồi thôi Đừng vào vịt nữa cho tớ biết coi Không phải tớ vào vịt Tớ chỉ đang cân nhắc cách giải thích Nói đơn giản là cậu gây lộn với anh Sakai Gây lộn ư? Đã còn với Sakai nữa tôi ngắn ngầm, đầu đau khủng khiếp Sao anh ta sinh sự với tớ vậy? Người sinh sự là Jun là cậu ấy Tớ ấy á Đùa Sạc, lắc đầu. Tớ đã nói gì Tôi hỏi Có lẽ là những lời thật lòng cậu Tôi qua họ đã phải nghe những lời thật tạt khốc Lời thật lòng quái quỷ nào thế Có vẻ cậu chẳng nhớ gì hết Ca sai thở sai Cậu đã lăng mạ tất cả mọi người ở chỗ làm đấy Tôi trợn mắt Lăng mạ tất cả mọi người á Làm gì có chuyện đó Có chuyện đó đấy Đại loại là không cầu tiến Không ước mơ được trang hay chớ Trong đầu lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm lười biếng Trốn việc, giấu vân v.v Nghe cả sai nói Tôi mang máng nhớ lại Hình như tôi có tuồn ra những lời như thế thật Cậu cũng nói thế này nữa Không lo là mình bất tài vô tướng Chỉ lo ghen ghét những người làm việc nhiệt tình Không hiểu được công việc của người khác Nhưng lại tự an ủi là năng nổ mấy Cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu Khi làm thì buồn phiền rằng tính sáng tạo của mình Không được phát huy Nhưng thực tế chẳng hề cố gắng Mà cũng không thèm nâng cao khả năng sáng tạo nữa cơ mà Cứ như ca sai kể rõ ràng Thì tôi đã không kìm nén được Mà xả hết phẫn nộ ra Ca sai không có vẻ gì là nói dối Nên chắc là tôi có nhà ngọc phun Châu như thế Thật Bùng nổ quá Chẳng nhớ được tình hình lúc ấy nữa Tiếp ghê Cuối cùng cậu còn hô hào đầy khí phách Rằng sẽ cải thiện môi trường làm việc ô nhiễm này Quét sạch cơ chế biếng nhát này Đây nhà máy không còn là nơi dùng thân Cho những kẻ lười chảy thây nữa Sao nào nhớ ra chưa Không nhớ nhưng chắc tôi có nói thế thật Cậu đã nói đấy Rượu vào lời ra nên bắt đầu mọi người cũng im lặng Của đáng tội cậu lại nhảy mãi Sai như đỉa nên cuối cùng Anh Sakai nổi giận Cậu không nhớ là bị anh ấy đánh hả ra thế tôi đưa tay lên má trái Tôi bị anh ta đánh ngừ Thụ động hứng đòn Thật vọng quá Thụ động á Kassai thốt lên hoảng hốt Còn khuya, bọn tớ phải ngăn cậu lại Không thì cậu đã giết anh ấy rồi Tớ đã làm gì à Còn hơn cả làm cái gì Sau khi bị đánh cậu đứng bật dậy troảng lại Đấm thẳng vào mắt trái Sakai Tôi nhìn tay phải mình Chẳng trách, chỗ khớp ngón trò và ngón giữa có hơi nóng Vì không ngờ cậu đánh lại Nên chắc anh Sakai có lờ đánh Anh ấy ngã sóng xoài trên sàn Cậu liền đá như điên vào chân anh ấy tôi cứ ngỡ đang gặp ác mộng Cậu vừa lấy chai rượu trên bàn Định nện xuống đầu anh Sa Cải Tớ và anh Sibata đã phải răng lại cho bằng được Cậu không chịu buông cái chai ra Cậu hét lên Loại rác rời này đáng ngăn đòn Thật ư Tôi nhìn tay mình một lần nữa Mặc dù lệch kể giúp tôi nhớ màng mạng Nhưng dù thế nào thì cũng cảm thấy Mình không thể sốc nổi thế được chứ Khó tìm quá đi mất Cậu đó phải để tớ nói mới đúng Các sai cằn nhận Xong rồi cậu ngủ Nên tớ mang cậu về đây Còn phải năn nỉ người của quán rượu đừng đi báo cảnh sát nữa, mệt chết được. Tôi xin lỗi nhưng mà thực sự tớ đã hành động như thế hả Tớ chỉ mong được bảo là mình đang nói dối đấy. Tôi không thể không nghĩ ngợi, gần đây tôi cảm thấy mỗi ngày một tự tin, cách nhìn nhận sự vật sự việc cũng khác hẳn khi trước, nhưng không làm sao giải thích được lý do. Những thay đổi gần đây của tôi không đơn giản là sự trưởng thành của con người phải không? Và tôi buộc phải đối diện với một vấn đề mà tôi đã làng tránh. Chính là cậu Megumi từng nói Giả sử thay toàn bộ não thì sao nhỉ Như thế có còn là dùn không Mà dùn, cậu làm sao đấy Phản ảnh với mình tớ thôi thì không đủ à Bây giờ mọi người ở chỗ làm đều ghét cậu rồi Cậu khác trước quá nhiều Thay đổi theo chiều hướng khiến các anh ấy kinh hãi Khiến cả tớ kinh hãi luôn Cậu không thể giải thích Để bọn tớ khỏi lo lắng được à Tối qua tôi có tự hỏi mọi người Vì như anh Gia Bê Đang sợ hãi điều gì Câu trả lời có rồi đây Họ đang sợ tôi Tôi đến nhà máy cùng ca xài Công nhân tổ tôi cơ bản đã đến đủ Rất nhiều loại máy móc Đang đầy lồng chồng ở giữa đặt một chiếc bàn họp lớn Quay quanh là những chiếc ghế gấp Mọi người ngồi đó Kè thì đánh bài kẻ thì vừa tắn gấu vừa uống cà phê Mua máy bán hàng tự động Và chờ chuông báo giờ làm vang lên Chào buổi sáng Ca xài nói với họ và một vài người phản ứng lại Như phản xạ có điều kiện Nhưng tình tiết tiếp theo thì lại khác bình thường. Chồng thấy tôi bọn họ khưng lại rồi nhìn ngay đi chỗ khác. Ai đánh bài thì bắt đầu dọn dẹp các lá bài. Ai tán gẫu thì uống nốt cà phê và vứt cốc giấy vào thùng rác. Sau đó không nói không rằng. Họ lấy mũ bảo hộ và giải tán. Mặt mày xa sầm Xem ra cậu nói đúng rồi. Tôi bảo ca sai. Thì tớ đã cảnh báo cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu ấy đáp. Chồng báo giờ làm vang lên. Tôi định về vị trí. Nhưng ai đó đã vô nhẹ vào tay tôi. Tôi nhìn sang Ây là tổ trưởng với khuôn mặt như khi ăn ớt Em chào anh Tôi nói Cậu lại đây một lát Tổ trưởng trông khó chịu ra mặt Tôi vào văn phòng đi đến bàn tổ trưởng Anh Shibata đang chờ đây Tôi đã định chào anh ta Nhưng thấy cái mặt khó đầm đầm Y như tổ trưởng Tôi lại chỉ hơi cúi đầu Tôi nghe cậu Shibata kể rồi Tôi rất ngạc nhiên Tổ trưởng ngồi xuống ghế Ngầm mặt lên nhìn tôi Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu Và cặp kính chống tia từ ngoài của anh ta Em xin lỗi vì đã gây rắc rối Vì là đồng nghiệp Cái cọ với nhau nên mới không gọi cảnh sát Nhưng suýt nữa xảy ra rất rối to Cậu biết chứ Tôi hiểu là Sakai làm cậu bị đau Xong tôi thật không hiểu nổi Tại sao cậu lại đánh trả như thế đấy Tôi im lặng cúi đầu Trước hết sự việc làm tôi rất phiền lòng Sakai đánh cậu trước là sai Nên cậu ấy cũng không định làm to chuyện nữa Hôm nay cậu ấy nghỉ Chắc tuần sau sẽ đi làm trở lại Anh ta không muốn làm to chuyện Chẳng qua là để các tổ khác khỏi biết Anh ta bị tôi tật mà thôi Nhưng tôi không vạch trần Chỉ gật đầu lễ độ Tổng lại sau này cấm ngặt hành vi tương tự Nếu còn tái phạm tôi sẽ không dùng thứ đâu Dạ em hiểu rồi Em sẽ chú ý Giờ thì giọng tổ trưởng hơi thay đổi Tôi cũng đã nghe thuật lại lời cậu nói tối qua Dù có coi như rượu vào lời ra Thì nhiều người cũng để bụng rồi đấy Cậu nên xin lỗi trước mặt mọi người đi Xin lỗi Tôi ngừng mặt ngạc nhiên thượng càng chân hạ càng tay là không đúng Nhưng tại sao em phải xin lỗi về những điều em đã nói Đúng là uống say em mới nói thẳng ra Nhưng những nhận xét đó đâu có sai Nếu mọi người ấm ước thì em sẵn sàng thảo luận Trong tình trạng tỉnh táo Tất nhiên không phải thảo luận bằng vũ lực Cậu quá khích rồi Tôi trường nhú mạnh Nhưng điều cậu muốn nói tôi hiểu Nhìn chung tôi không phục biểu hiện của cậu từ khi xuất viện Cùng một thời gian những năng suất của cậu Luôn gấp đôi người khác Không phải em làm nhanh mà là mọi người làm quá Nhiều thứ tầm phào vớ vẩn Tôi hiểu chứ nhưng Jun này Gì thì gì Nhiều khi hòa hợp được với người khác mới là quan trọng Lấy đường phố làm ví dụ Và lúc tắt đường một cái xe đâu thể một mình tăng tốc chứ Cũng phải suy nghĩ về xe cộ xung quanh nữa chứ Tình hình nhà xưởng chúng ta hiện giờ Giống đỗ xe vô tội vạ Chứ không phải tắt đường đâu ạ Câu này có vẻ đã tác động đến nỗi đau của tổ trưởng Anh ta im lặng một thoáng rồi nhớ mày Tôm lại cậu không muốn cúi đầu đúng không? Em cho là không cần thiết Em muốn cải thiện môi trường công tác Tại sao em lại phải đi xin lỗi những kẻ đã mục ruộng chứ Tôi hiểu rồi tôi trưởng gật đầu về chán ghét Cậu đã nói đến nước đó Thì tôi cũng không thể ép cậu được Nhưng có một điều cậu đừng quên Dù ở đâu đi nữa thì người ta cũng không thể sống một mình Đôi khi sống một mình còn tốt hơn Thấy tổ trưởng đã hết chuyện để nói Tôi xin cáo lui và đứng lên Nhưng rồi nhớ ra một chuyện Tôi quay lại Anh ta liếc mắt nhìn như muốn hỏi có chuyện gì nữa. Báo cáo em nộp thế nào rồi anh? Mấy hôm trước em có hỏi bên phòng thiết kế thì họ bảo vẫn chưa thấy báo cáo nào được qua cả. Chẳng phải nó đã được trình lên cấp trên sao ạ? À? à cái đó hả? tôi trưởng sầm mặt tôi vẫn chưa xem đến. Đã định xem rồi đấy nhưng bận quá. Tôi cảm thấy mặt mình méo mó hẳn đi. Chưa xem đến cũng có nghĩa là sẽ không xem bất cứ thứ gì tôi nộp sau này nữa. Lời biếng làm sao? Vô dụng làm sao? Vì bận quá ấy hả? Rõ ràng còn rảnh rỗi đi chọc kẹo mấy cô công nhân cơ mà. khao khát tàn phá hẳn lại in rõ trên mặt tôi. tôi trưởng lắp đầu vẻ khó chịu. dù nơi cậu thay đổi rồi. Gì? Cậu hoàn toàn thay đổi rồi. Cậu trước đây không như thế đâu. Lại nữa, từ khi xuất viện, tôi đã phải nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Không, em không thay đổi gì. Dứt lời tôi rời khỏi văn phòng, đầu ngấp ngầm đau. Hẳn là do trầu sữa tối qua. Hôm sau là thứ bảy Lâu lắm rồi tôi mới lại cùng Megumi ra phố Tôi không kể cho em nghe chuyện ở nhà máy Tránh cho em phải lo lắng không đầu Chính tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều Về chuyện đó Đầu tiên chúng tôi đi mua sắm rồi ăn nhẹ Ăn xong tiếp tục mua sắm rồi xem phim Sau cùng vừa nói chuyện về bộ phim Vừa ăn bữa chính Megumi đã đề xuất kế hoạch như thế Quả là kín lịch nhỉ Tôi nói Mình phải lấp đầy các chỗ trống chứ anh Megumi nhún vai trong chiếc áo Không tẩy chính là hai người mua sắm, nhưng 90% thời gian là lựa quần áo cho Megumi. Em chui vào giữa vô vàn giá treo, lựa chọn từng thứ một trong hàng dãy quần áo bắt ngạt. Khi Megumi biến vào phòng thử đồ của cửa tiệm thứ hai, tôi thở dài thườn thượt, cảm thấy mình đang lãng phí thời gian khủng khiếp, dành thời gian cho những việc thế này thì có nghĩa gì? Chỉ bằng về nhà đọc sách còn hơn. Tôi của ngày xưa không có nỗi khổ kiểu ấy, thậm chí tôi còn từng thích thú cảnh đi thay Lại hàng đống quần áo Y như người mẫu trong buổi trình diễn thời trang Cốt để chọn ra món đồ phù hợp Tại sao hôm nay tôi lại không vui chứ Cái này thế nào hả anh Tâm màn mở ra Megumi xuất hiện Mặc chân váy mùa thù Hợp với em lắm Tôi cố làm mặt tươi cười Rất hợp Thế ư Vậy đây là ứng cử viên thứ nhất Tâm màn đóng lại Tôi nỗ lực kiềm chế cảm giác coi thường Đang sinh sôi và quyết định suy nghĩ xem mình bị làm sao Chưa bao giờ tôi không sung sướng khi hẹn hò với Megumi cả Cho đến tận hôm nay Trong lúc đi rào các tiệm hàng như thế Chúng tôi tình cờ gặp thanh niên Usui hàng xóm Cậu ta đang đi cùng một phụ nữ xinh đẹp Ngoài 40 Chồng rất thân thiết Đây là mẹ em Cậu ta giới thiệu Chúng tôi vào một quán nước gần đó và giới thiệu lại Cảm ơn các cháu vì đã giúp đỡ Ukyo nhiều Người phụ nữ cúi đầu Bà ta bảo đến Tokyo để thăm một bạn học cũ Tiền đường ghé xem cậu con Nhưng thằng bé không chịu dẫn tôi đến chỗ nó Tôi thì muốn ngó qua tình Ăn ở của nó thế nào rồi mới về thế mà Bà mẹ nói một chuyện Mà đương nhiên bà mẹ nào cũng nói Chẳng mấy khi đến Ở làm gì cái phòng bằng lỗ mũi đấy Sao không tìm cho con một căn nhà rộng rãi đi Vì bố con vào lúc trẻ Thì khám khổ một chút tham hành tốt hơn Cái tư tưởng đó là khẩu quá rồi Cô xùi uống cạn ly trà Và dùng ống hút chọc chọc những viên đá Còn sót dưới đáy Y như một thằng nhóc tiểu học Gì mà khám khổ học hành tốt kia chứ Tôi cảm thấy muốn bật cười Tôi đây chỉ trả mỗi tiền thuê căn hộ chật hẹp đó Cũng đã lao tâm khổ tứ lắm rồi Thằng này lấy tiền của cha mẹ rồi bỏ bê học hành Chơi bời đàn đúm với đám bạn xấu Giờ lại vào đời sinh viên khám khổ Thì đúng là trò cười Ôi hai mẹ con mua gì à Mẹ cùng mì nhìn cái túi giấy đặt bên cạnh họ Hỏi thăm Ừ bà mẹ gật đầu Mất công lên đây nên tôi mua cái túi Còn cái này là bộ vét cho thằng bé Thật là ghen tị quá đi Lâu lắm rồi cháu chẳng được bố mẹ mua cho cái gì cả Em đã bảo đưa tiền cho em là được rồi Usui Ukyo nói Đưa tiền cho con thì con mua vét hay cái gì cũng được Thế mà mẹ cứ mua Bởi vì mẹ vẫn cho tiền tiêu vặt đầy đủ mà Mẹ mua đồ cho cũng được chứ làm sao Nhưng mà con thích cái khác Để con chọn thứ con thích có phải tốt không Sao nào cái đó hợp mà Tôi nghe mà chán cả tài Nên khẩn trương đứng lên Bà mẹ cầm lấy biển lại chừng như định thành toán hết Tôi bèn ngắt lại và tự trả phần của chúng tôi Đúng là cái số Chia tay hai người họ rồi Tôi vừa đi ra ngoài vừa nói Sinh ra trong gia đình như thế Hai gia đình nhà anh Chẳng ai lựa chọn được cả Anh ghen tị hả? Không đâu Tôi trả lời Bộ phim chúng tôi xem hôm nay là một kiệt tác giải trí Nhân vật chính là một thiếu niên phiêu lưu mạo hiểm Bằng cỗ máy thời gian Bộ phim rất được trông đợi Thế nên trước đây chúng tôi đã hẹn nhau là nhất định sẽ đi xem Thực tế xem rồi mới biết Nó không giống như kỳ vọng Tình tiết bình thường diễn xuất cũng chẳng hay chiếu được 30 phút thì tôi đầm chán Và ngắp ngắn ngắp dài Chắc hẳn Megumi cũng thất vọng vì bộ phim này Tôi quay sang em để đề nghị đứng lên Và tôi có chút ngạc nhiên Megumi đang đắm chìm trong bộ phim Mắt em lấp lánh Đến cảnh quay cảm giác mạnh Mà thật ra cũng chẳng mạnh lắm Em lấy hai tay che trước mặt rồi cười ngờ ngạch Trước sự hài hước không lấy gì làm đặc cấp Không phải chỉ mình em Khán giả xung quanh cũng có phản ứng tương tự Xem ra họ thực sự đang thưởng thức bộ phim này Tôi bỏ ý định đứng lên Tự nhủ sẽ xoay sờ để tận hưởng đầy thích thú Cái tác phẩm rẻ tiền này Bên cạnh tôi Megumi bật cười Nên tôi cũng cười lớn cùng em Thế nhưng cười dứt Tôi thấy mình thật đáng thường quá đỗi Tại sao tôi phải hùa theo một cách ngu ngốc như thế kìa chứ Phim hay anh nhỉ Xem xong Megumi tấm tắc mấy lần liệt Đến lúc ăn vẫn tấm tắc Tôi gật đầu phụ họa, cố cười giả tạo trong lúc thao tác dĩa và giả. Megumi thấy thú vị lắm sao? Từ đầu tới cuối cứ ra giả về cuộc phiêu lưu với cái máy du hành thời gian. Tôi khổ sở nghe, buồn bã vì cùng xem một thứ giống nhau nhưng lại chẳng cảm nhận được niềm vui như em. Hôm nay dù anh đi chơi có vẻ không đúng lúc phải không à Megumi hỏi khi tôi tiễn em sao về. Chắc dùn muốn ở nhà học cả ngày. Không phải đâu. Tôi vừa trả lời vừa ngạc nhiên chức độ nhạy cảm, sắc xào của Megumi... Tôi cảm thấy mình đã khá cẩn thận rồi Nhưng chắc diễn xuất tệ hại Nên em vẫn phát hiện ra Nhưng tôi vẫn cứng đầu Quyết tâm đâm lào theo lào Hôm nay rất vui mà em, thật đấy về hả anh? Mehomi mỉm cười Sông mắt vẫn nổi lên nỗi sợ sệt Ý như con mèo con Sau khi tạm biệt em tôi đến tiệm bằng đĩa Thuê Ba cuốn phim Đều là những phim xem mãi không chán khi xưa Có thể kiểm tra bằng mấy thứ này Về đến nhà chuẩn bị xem thì bên cạnh lại cực kỳ ồn ào. Giữa lúc ngần ngừ nên xem hay thôi thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa và thấy u xui. Cậu thác cười ngựa ngịu. Cảm ơn anh vì ban nãy. Mẹ cậu nhìn hiền nhỉ? Mẹ phiền lắm, thích cằn nhằn. Cậu ta nhăn mặt. May mà anh không nhắc đến sinh hoạt thường ngày của em. Em đã rất lo đấy. Mẹ tưởng em vẫn miệt mài học hành như hồi cấp 3. Nếu để mẹ biết cơ bản em chẳng học hành gì thì sẽ cắt viện trợ mất. Dạ thế, đây là chút hậu tạ Cậu ta chia chai Brandy đang cầm ra Tôi nhăn mặt Thôi, không cần đâu Anh cầm lấy đi, đừng nói thế Thực sự thì chẳng biết khi nào bố mẹ em sẽ ghé thăm Khi đó nhờ anh nói dối giúp em Cậu ta đặt cái chai xuống lối vào Dù sao cũng không phải rượu em mua đâu Lần trước về nhà em cuốm đi đấy Tôi cố nén vẻ khó chịu Đưa mắt nhìn xuống chai Brandy Bên cậu ẩm thế, làm gì đấy À... Em xin lỗi lũ bạn đến đang phát mại Phát mại hả? Bộ đồ mẹ mua cho hôm nay nó không hợp với sở thích của em Nên em không muốn mặc Thành ra em gọi hội đến rồi đấu giá Càng cao càng tốt Thật ra cao lắm cũng chỉ được 10.000 Yên thôi 10.000 Yên hả? Bắt đầu thì giá của nó là bao nhiêu thế? Uxui nghiêng đầu Mẹ trả bằng thẻ nên em không rõ Nhưng chắc khoảng 100.000 Yên Cậu ta nói như thế chẳng có gì Không sao đâu, làm cha làm mẹ được tiêu tiền cho con là sướng lắm rồi Thôi em đi về đây Nỗi cảm ghét tột độ trào dậy trong tôi Khi ồ xùi quay ra ngoài Tôi vừa lấy con dao có thoát quả ngăn kéo bếp bên cạnh Tôi nắm chặt nó trong tay và đã định vặn nắm đấm cửa Đúng lúc đó chuông điện thoại réo vàng Tôi bừng tỉnh, thầy con dao vào chậu rửa như thế nó là một thứ xui xèo Tôi không sao lý giải được hoạt động tinh thần của mình vừa rồi Tôi định làm gì chứ Điện thoại vẫn tiếp tục xeo Tôi cố thở đều trở lại và nhấc máy Naruse nghe Alo em đây Giọng Megumi Tôi cảm thấy bài hoài Chuyện gì vậy em Dạ không có gì Một thoáng lặng im Chẳng hiểu sao em muốn nghe giọng anh Em nghe được giọng anh là mãn nguyện rồi hả Dạ em mãn nguyện rồi Vậy nhé hôm nay vui lắm ạ Ừ anh cũng thế Chúc anh ngủ ngon À khoan đã em Sao ạ Cảm ơn em Vì cái gì ạ? Vì đã gọi điện cho anh Tôi có cảm giác Megumi đang lúng túng là lắm à? Tôi hỏi Dạ không, chúc anh ngủ ngon ạ Ngủ ngon Sau khi gác máy tôi rất dối trí Tôi chẳng còn chút tự tin nào về bản thân mình cả Vì thế tôi phải kiểm tra Tôi ủi hoài đứng lên lấy cái túi Của tiệm băng đĩa Trước hết trà phim tôi yêu thích nhất vào máy Bộ phim phá án bối cảnh hoành tráng Diễn xuất rất cừ ấy vậy mà xem khoảng 20 phút tôi nhận ra Mình chẳng có chút hứng thú nào Không phải vì tôi đã biết trước nội dung Phim hay thì dù biết rồi cũng vẫn Phải thế hay mới đúng Tôi đổi sang một phim khoa học viễn tưởng Vẫn thế, những cảnh quay hiệu ứng gây hứng thú trước kia Do xem chẳng có cảm giác gì Tôi cho cuộn bằng cuối cùng vào đồng máy Một bộ phim khá cũ Nhưng vẫn thuộc hạng có tiếng Trong dòng phim thanh xuân Vậy mà rốt cuộc vẫn y hệt như thế Hình như bất cứ bộ phim lừng danh nào Đối với tôi bây giờ Đều nhạt nhẽo giả tạo cả Lúc trước xem phim Tôi còn có thể khóc nữa cơ mà. Tôi tắt đồng máy, thất thần nhìn màn hình trống trơn, không nghi ngờ gì nữa con người tôi đang thay đổi, tôi của bây giờ rõ ràng chẳng còn là tôi của trước đây nữa. Tôi của bây giờ là ai?